Chương 48, mở phòng ấn. Điện thoại của Trần Ngư để quên trong phòng, cân nhắc đến chuyện cái chán của cô bị thương, nếu bị mẹ Trần nhìn thấy, cô chẳng biết phải giải thích thế nào. Thế là Trần Ngư định leo trộm từ cửa sổ vào phòng, cầm điện thoại rồi trở về trường học, chờ đến khi nghỉ đông thì về nhà, đến lúc đó chắc vết thương cũng khỏi rồi. Trần Ngư vừa nghĩ, vừa thân thoát từ cây ngô đồng trẻ qua cửa sổ, đang định đặt chân lên vệ cửa, ngẩng đầu lên đã đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của anh trai nhà mình anh anh anh hai Trần Ngư yên lặng rút bàn chân đặt trên bệ cửa thu về đứng lúng túng trên chạc cây Trần Dương nhìn thoáng qua cái chán bị thương của em gái nhà mình lại liếc nhìn thân cây không to hơn cánh tay anh bao nhiêu thả cái thước trong tay xuống bước đến cửa sổ vào trong trước đã Trần Ngư không ngờ mình lại bị bắt tại trận vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn vô cùng thuần thục nhảy vào thấy động tác nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục của em gái nhà mình Bỗng nhiên Trần Dương có thể lý giải nguyên nhân em gái mình, có thể lén lút, có quan hệ với Tam thiếu ngay dân mấy mắt anh, mà anh không hay biết gì. Anh, tại sao anh lại vào phòng em? Trần Ngư hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là vì chuyện tối qua? Cửa sổ phòng em đã bị vỡ, anh lên đo lại kích cỡ rồi tìm người sửa lại cho em. Trần Dương nói. À, à dạ. Bị anh trai nhắc nhở như thế, lúc này Trần Ngư mới phát hiện, quả nhiên cửa sổ phòng mình đã bị vỡ vụ một góc. Cô Nghĩ Nghĩ rồi nói. Chắc là hôm qua khi La Vàn bay ra đã đụng vỡ cửa sổ. La Vàn bay ra từ cửa sổ, đây là không muốn giấu diễn nữa. Trần Dương nhìn hai tay trống không của em gái, hỏi, La Vàn đâu? Đêm qua, khi chiến đấu với con quái vật kia, La Vàn đã có công rất lớn, vậy mà hôm nay lại không thấy La Vàn đâu, cho nên Trần Dương mới tò mò hỏi. Em để ở nhà anh ba rồi, Trần Ngư đáp. Anh ba? Trần Dương hơi sửng sốt, lâu tam thiếu. a à dạ. Trần Ngư gật đầu, đã gọi thần thiết như vậy rồi. Trần Dương vừa đo cửa sổ vừa tiếp tục hỏi, tại sao lại không mang về, sao lại để ở trong nhà Tam Thiếu? Đêm qua linh khí trong la bàn đã hết sạch, mà linh khí trong nhà anh ba rất dồi dào, nên em để la bàn ở đó cho nó hấp thu linh khí. Trần Ngư giải thích. Linh khí, những từ mà Trần Dương tưởng chỉ có trong tiểu thiết, không ngờ anh lại được nghe thấy trong thế giới thực. Dạ, nhà anh ba là nơi có linh khí đậm nhất trong toàn đế đô đấy. Trần Ngư nói, nên em vì chuyện linh khí, cho nên mới quen viết với lâu Phàm thiếu. Trần Dương suy đoán. À, à dạ. Chuyện tối hôm qua đã bị anh trai phát hiện, Trần Ngư cũng không có ý định giấu diếm nữa. Trần Dương giết sâu một hơi, anh đặt cây thước xuống, lại nước mắt nhìn cửa phòng đã bị mình đóng chặt. Sau đó mới lên tiếng hỏi, đêm hôm qua cái vật đó là cái gì vậy? Là Ma Vương, do kỳ trường minh sai tới. Trần Ngư nói, Ma Vương. Kỳ Trường Minh. Nghe thấy cái tên Kỳ Trường Minh, trong nháy mắt Trần Dương đã có thể suy đoán đầu đuôi mọi chuyện. Kỳ Trường Minh muốn hại em vì chuyện ở Đường Phúc Thanh hôm đó. Đường Phúc Thanh chính là địa điểm Trần Ngư đặt đánh nhau với Kỳ Trường Minh. Vâng, hôm đó em đang đi thi, đang thi được một nửa thì phát hiện có người thông qua mùa chú để ám hại em. Ám hại? Vẻ mặt Trần Dương lo lắng nhìn Trần Ngư. Em không sao Nhưng chắc chắn là môn thi toán cao cấp Sẽ không được tốt Toán cao cấp lại khó như vậy Không biết là có qua được hay không nữa Chẩn ngư nhân cơ hội nói rõ Khả năng không qua môn toán cao cấp luôn Anh hai Anh không biết đâu Trong giới huyền học chúng em Có việc lợi dụng pháp thuật và bùa chú Để ám hại người khác là điều tối kỵ Giống như người thường vi phạm pháp luật á Chỉ có điều thiên sư dùng thuật pháp để ám hại Thì không để lại chứng cứ mà thôi Trong giới huyền học chúng em Quả nhiên chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới. Lúc đó em tức muốn chết luôn, em vẫn còn đang thi đó, thế mà hắn ta dám án hại em. Mà em đã hứa với anh là thi cho thật tốt, cho nên mới kích động chạy đi tìm hắn ta để báo thù. Mà tới đây, Trần Ngư hơi chuột dạ nhìn về phía anh trai nhà mình nói. Ngày hôm đó, khi bị anh và cảnh sát khâu phát hiện, đúng là lúc em đang tính sổ với hắn ta, em cũng không cố ý giấu anh. Chỉ tại chuyện này nói ra thì người bình thường đều không tin tưởng. Trong mắt em... Anh chỉ là người bình thường. Lý trí nói với anh, Trần Ngư nói không sai. Anh chỉ là người bình thường nhưng tâm lý của Trần Dương vẫn không thoải mái. Em, em, em, em không có ý này. Trần Ngư ấp úng giải thích. Rồi thao thì mọi người đâu nhìn thấy được ma. Với lại chính phủ cũng không phải là có chủ trương, không được truyền bá mê tín dị đoan hay sao? Nếu như đêm qua anh không đuổi theo bắt đập, thì có phải là em vẫn cứ định giấu giếm anh với cả nhà không? Mà tới đây Trần Dương chợt nhớ tới cái đêm anh gặp Trần Ngư ngoài đường. Vậy đêm hôm anh gặp em, thực ra em không phải là đi quán nét cũng không phải là ham mê trò chơi. Em là đang đi làm cái chuyện mà em gọi là chuyện của giới huyền học, chính là đi chử ma đúng không? Vâng ạ. Trần Ngư thành thật gật đầu. Mấy tháng này, trong khi anh và ba mẹ không biết gì, em đi xử lý... À, em đi bắt ma bao nhiêu lần rồi? Trần Dương hỏi. Em cũng không nhớ rõ nữa. Không nhớ rõ? Là nhiều đến mức không nhớ nổi Trần Dương càng nói càng tức giận Là em chủ động đi tìm ma đúng không? Hay là ma quái ở đế đô nhiều đến mức đi đến đâu em cũng gặp được Ha <cười> ha là em chủ động Trần Ngư chột dạ nói Tại sao em lại muốn đi làm những việc này? Chẳng lẽ chính phủ cũng bố trí cho những thiên sư như các em Đi làm những loại nhiệm vụ này hay sao? Trần Dương quát Em... em muốn xây đường mà Trần Ngư không hiểu tại sao anh trai mình lại tức giận như vậy Cái gì? Trần Dương nghe không hiểu, em muốn xây đường, em muốn xây một con đường vòng qua núi lớn cho thôn Đại Mộc, khi em rời khỏi thôn Đại Mộc đã hứa với ông nội và trưởng thôn rồi mà. Trần Ngư tủi thân nhìn Trần Dương, em đã nói với anh và bác mẹ rồi mà. Trần Dương hơi giật mình, Trần Ngư nói đúng, đúng là cô đã nói qua, nói từ rất lâu rồi, lúc đó cô còn hỏi bọn họ muốn xây một con đường vòng qua núi lớn thì hết bao nhiêu tiền. Cha đã đồng ý với em gái, sẽ tìm bạn ở tỉnh Thanh Sơn hỏi thăm dùng chuyện xây sửa đường, nhưng mà đến nay vẫn chưa có tin tức chính xác. Em là vì muốn kiếm tiền nữa. Trần Dương hiểu được. Dạ. Trần Ngư gật đầu. Em có biết xây một con đường vòng quanh núi lớn hết bao nhiêu tiền hay không? Một mình em kiếm nổi không? Tuy hiểu được nhưng trong bụng Trần Dương vẫn đầy lửa giận, vì Trần Ngư không biết tự lượng sức mình. Em không biết hết bao nhiêu tiền, nhưng em nghĩ kiếm được nhiêu tiền thì cứ kiếm thôi. Trần Ngư nói, mấy năm trước trưởng thôn đã nói với em, lúc đầu chính phủ đã nói sẽ giúp thôn chúng em xây đường, dự kiến khoảng 200 triệu, cho nên vẫn chưa đủ tài chính chi, dự án vẫn còn treo ở đó, nên em định kiếm khoảng trên dưới 200 triệu gì đó là được. Trần Ngư nói xong, quay người mở ngăn kéo lấy ra một thẻ ngân hàng, vui vẻ nói, em đã kiếm được 40 triệu rồi đó, theo tốc độ này thì trước khi tốt nghiệp đại học, em sẽ kiếm đủ thôi. Trần Dương bị tốc độ kiếm tiền của em gái nhà mình khiến cho vô cùng khiếp sợ. Nhưng năng lực kiếm tiền cao như vậy cũng tương đương với việc gặp nguy hiểm rất lớn. Trần Dương nhìn băng gạc trắng trên trán em gái nhà mình, nghĩ tới cảnh tối hôm qua, cô bị ma vương dí trên núi giả, bóp cổ nâng lên giữa không trung. Tưởng tượng đến cảnh Trần Ngư ở những nơi mà anh không nhìn thấy, cùng những thứ yêu ma quỷ quái đánh nhau, chịu thương tích trên người, cũng không dám nói với người nhà thì cảm thấy vô cùng căm hận, hận sự bất lực của mình. Trần Dương lớn hơn Trần Ngư 6 tuổi, khi Trần Ngư mất tích. Trần Dương đã là đứa nhỏ hiểu chuyện, mười mấy năm qua, chỉ cần nghĩ tới người em gái này là anh đã cảm thấy khó chịu, do đó anh luôn tự nhủ với bản thân. Sau này nếu em gái trở về, nhất định anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến cô. Hiện giờ em gái đã trở về, thế nhưng mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái bị thương, lại chẳng thể làm được điều gì. Bỗng nhiên Trần Dương nhận ra, thật ra anh chẳng có tư cách gì mà nổ giận với Trần Ngư, vì anh chẳng làm được bất cứ điều gì cả có phải lộc đam thiếu thường xuyên giúp em không? Trần Dương đột nhiên hỏi. Vâng, anh bà đã cứu em rất nhiều lần. Trần Ngư không nghĩ ngợi gì đáp. Nhiều lần. Quả nhiên là thường xuyên bị thương sao? Trần Dương nhếch môi, trong lòng tràn đầy thất bại. Anh chăm chú nhìn Trần Ngư một cái, cầm cái thước trên bàn rồi quay người ra khỏi phòng Trần Ngư. Việc bắt ma anh không làm được, nhưng nhìn chăm chăm kỳ Trường Minh thì đối với anh không phải là việc khó gì. Trần Ngư thấy anh trai mới còn bừng bừng tức giận đã đứng lên đi mất. Nhịn không được mà nghi ngờ chớp chớp mắt. Nhưng rất nhanh, cô ném nghi ngờ này ra sau đầu, Trần Ngư tìm được điện thoại di động, rồi lấy túi vải đựng bùa chú, nghĩ nghĩ rồi mở điện thoại nhắn tin cho ông nội. Ông lão, hôm qua con gặp ma vương, suýt chút nữa thì tiêu đời, sau này con gặp phải ma vương thì phải làm thế nào? Ảnh đại diện của ông Ngô vẫn còn là màu xám, tất nhiên là đang offline, nhưng Trần Ngư cũng chẳng lạ gì nữa. Cô nhét di động phá túi, vô cùng quen thuộc từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rồi cẩn thận từ cửa chính đi ra đường. Trần Dương mới từ nhà lái xe đi cục cảnh sát, nhìn thấy dáng người quen thuộc của em gái mình. Anh nhớ rõ là không thấy Trần Ngư dưới lầu một. Bán chắc cô nhóc này lại nhảy cửa sổ đi nữa rồi. Trần Dương cảm thấy nỗi bất đực thật sâu, thở ra một hơi nhấn còi xe, rồi dừng xe cạnh Trần Ngư. Lên xe đi, anh đưa em đến trường. Cảm ơn anh hai. Trần Ngư vui vẻ ngồi vào xe được anh trai quan tâm thế này thật là tốt. Mao đại sư kiểm tra thân thể của lâu minh, xác nhận sát khí trong cơ thể lâu minh đã khôi phục bình thường như trước, không có gì bất thường. Hà thất cũng mang theo toàn bác sĩ đến biệt thự nhỏ kiểm tra toàn thân cho lâu minh, kết quả kiểm tra cho thấy anh vô cùng khỏe mạnh. Xem ra, trần tiểu hữu đúng là có vài phần đặc biệt. Ông nội của trần tiểu hữu có liên lạc được không? Đã liên lạc rồi, lâu minh nói. Thì, thì đã kể chuyện của tôi cho ông nội cô ấy nghe rồi Nhưng hình như ông ấy cũng không có biện pháp giải quyết Nhưng Thì Thi đã nói đợi ông nội cô ấy đến đấy đâu Cô ấy sẽ nói ông nội đến gặp tôi để xem lại một lần nữa À, vậy cũng chỉ có thể chờ mà thôi Mao Đại Sư thở dài nói Mao Đại Sư, pháp khí của thiên sư như các ngài có gì đáng chú ý không? Đột nhiên lâu minh hỏi Pháp khí ư? Sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này thế? Mao Đại Sư tinh ngạc hỏi trên người Thi Thi chỉ có bùa chú và la bàn, ngoài ra không còn pháp khí gì nữa khác. Mà công dụng của la bàn chủ yếu là để phòng ngự và tính toán. Tính tấn công của bùa chú thì có hạn, nên tôi muốn nhanh chóng tìm một món pháp khí nào đó có khả năng tấn công cho Thi Thi. Chỉ cần Long Minh vừa nghĩ tới, hôm qua Trần Ngư không mang bùa chú trong người, chỉ có thể bị động tránh né sự tấn công của Ma Vương thì nhíu mày lại. Pháp khí tấn công ư? Ma đại sư trầm ngâm một lát. Các môn phái khác nhau sẽ có pháp khí đặc thù khác nhau, nhưng mà thông thường chính là kiếm vỗ đào và kiếm đồng. Pháp khí có niên đại càng lâu thì linh lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Kiếm đồng ư? Lâu Minh nghĩ tới thanh kiếm có thể là pháp khí kiếp trước của mình. Cậu muốn đưa thanh kiếm đồng kia cho Trần Tiểu hiểu sao? Lão đại sư nhìn dáng vẻ của Lâu Minh thì biết anh đang suy nghĩ gì. Nếu tôi làm báo cáo lên trên xin thì chắc là sẽ có được thanh kiếm đồng này. Lâu Minh nói. Cậu... Mau Đại Sư nhớ tới lúc sáng Lâu Minh đã nói với ông, tôi quan tâm cô ấy. Câu nói đến miệng lại thay đổi. Trên lý thuyết thì là có thể. Lần trước Trần Tiểu hữu không phải đã mượn một lần rồi sao? Đúng thế. Lâu Minh gật đầu lại hỏi. Đúng rồi, ma Đại Sư, tôi còn một chuyện muốn hỏi ngay. Nhiều năm qua chưa thấy cậu đưa ra yêu cầu gì với tôi. Vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác lại là vì Trần Tiểu hữu, ma Đại Sư nói. <cười> không phải... Lần này là vì tôi, tôi muốn ngài mở phong ấn mắt cho tôi. Cậu muốn khôi phục mắt âm dương? Vì lâu minh có sắc khí trời sinh cho người nên từ nhỏ đã nhìn thấy hồn ma. Lúc nhỏ sắc khí của lâu minh không lớn như bây giờ, rất nhiều hồn ma đều thức dám lên người lâu minh, làm anh bị dọa không nhẹ. Mau đại sư bèn dùng thuật pháp phong ấn mắt âm dương của lâu minh lại. Sau này lâu minh trưởng thành, sắc khí càng ngày càng lớn. Hồn ma bình thường cũng không dám đến gần anh, nhưng anh cũng không có ý định mở phong ấn. Dù sao thì phong ấn này cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của anh. Thế nhưng hôm nay, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện mở phong ấn này rồi? Cậu vẫn là vì Trần Tiểu Hữu đi, vì muốn bảo vệ cô ấy tốt hơn khi cô ấy gặp nguy hiểm. Mò Đại Sư chắc chắn nói. Mò Đại Sư? Giọng lâu minh nghiêm túc. Lúc trước tôi luôn nghĩ tới việc rời xa người nhà, vì chỉ có như vậy mới không làm tổn thương đến họ. Chỉ có Thi Thi là người duy nhất tôi muốn bảo vệ, đồng thời cũng là người tôi có khả năng bảo vệ. Hai... Ma đại sư thở dài thật sâu, không ngờ ngay cả người như Lâu Minh cũng sẽ rơi vào lưới tình. Tình yêu nam nữ quả là thứ phức tạp nhất trên thế gian này. May mà ông đã xuất ra từ sớm. Ăn cơm tối xong, đang ở thư viện ôn tập, cuối cùng Trần Ngư đã nhận được hồi âm của ông lão. Con gặp ma vương rồi, bận ký của con tốt vậy, con có thể gặp được ma vương dưới âm phủ lên đây đi dạo. Không phải từ dưới âm phủ lên, mà là ma vương do thiên sư luyện thành. Chắc là đã cắn nuốt không ít, hồn phách rồi đó. mà vương luyện thành, có phải là thiên sư của phái Bạch Tông? Con không biết, chỉ biết hắn ta tên là Kỳ Trường Minh, hắn ta còn dùng bùa chú để ám hại con. Dùng bùa chú ám hại? Đúng ạ, nhưng mà không ám hại được con còn bị con đánh trong một trận tơi bời, vì thế nên hắn ta mới sai ma vương đến để giết con. May mà có anh ba, không thể con tiêu đời luôn rồi. Ai bảo con không học cho tốt, để một con ma vương luyện thành mà cũng làm khó được. Trần Ngư liếc mắt, nhưng nghĩ đến điểm đúng là trước đây vị ông lão dạy các loại thuật pháp, cô chẳng thèm học, thế là đành phải gõ chữ. Vậy bây giờ ông dạy cho con đi, con hứa sẽ cố gắng thật chăm chỉ ma. Để ông tìm thuật pháp triệu hồi ma phương chân chính rồi gửi email cho con. Chỉ cần một là có thể đánh mười loại hàng giả cũng không vấn đề gì. Trần Ngư vô cùng vui mừng, còn muốn hỏi thêm mấy việc thì hình đại diện của ông lão lại đã biến thành xám rồi. Lại offline? Đệ tử yêu quý của ông làm mình đây giết nữa tiêu đời mà cũng không biết ăn ủi được mấy câu. Trần Ngư buồn bực ném điện thoại lên bàn. Trong quán Internet của một tòa nhà nào đó, ở một thành phố nào đó, ông lão từ phòng bao đi ra. A, ông nội, ông lại muốn đặt cơm bên ngoài sao? Nhân viên quản lý tiệm nét thấy ông thì ân cần hỏi han. Không, cậu đặt giúp tôi một vé máy bay, đến Bề Dương. Ông gồ đáp. Ờ, ông phải đi rồi sao? Hai ngày nữa là giải đấu quốc gia mở rồi. Ông có tham gia hay không? Nhân viên quản lý hỏi. Đánh chứ, hai ngày nữa tôi về. Đi một chuyến đến Tể Dương, hủy một phái bạch sơn hai ngày là đủ rồi. Dám khi dễ cho gái ta hả? Xem ra là ông rời giang hồ quá lâu rồi.